hỏi hỏi những người đi trước. Một ngày mùa hè, tôi ngồi trong chiếc lều của một người bạn. Cái lều trông ra mũi Cò với những chiếc thuyền hai buồm nhỏ xíu nằm rải rác. Làng gió thổi đến từ phương bắc Lúc mạnh, lúc yếu. Tôi đang nhìn về phía con trai tôi. Thằng bé còn trong độ tuổi dị thành niên, chưa từng lái thuyền trước đó, đang tập lái chiếc Sunfish bé tí ở giữa hồ. Cánh buồm của nó mới chỉ được kéo lên khoảng 2 3 cột, khiến cái sào căng buồm treo thỏng xuống và cứ đông đưa qua đầu thằng bé mỗi khi nó xoay thuyền hay bẻ lái cắt góc một cách nguy hiểm. Với cặp mắt tinh nghề, tôi chắc rằng thằng bé sẽ lái tốt hơn Nếu nó chịu kéo cái buồm lên sát đỉnh cột Nhưng tôi cố kìm mình Để không nói với nó điều đó Phải để nó tự học Tự nó sẽ học lấy điều đó Dù đã cố nhẫm đi nhẫm lại hàng chục lần câu nói này Nhưng tôi vẫn thấy bồn trồn vì lo lắng Và mắt tôi Tuy vẫn chăm chăm vào những dòng chữ Trong quyển sách trước mặt Nhưng tâm trí thì lại cứ hướng về chiếc sunfish Đang loạn choạn trên mặt hồ Cánh buồm lệch hướng của thằng bé Làm tôi cảm thấy lo lắng Đúng là một thiếu sót ngớ ngẩn Tôi không muốn con trai mình đi thuyền Theo cái cách như vậy Không thể chịu đựng thêm được nữa Tôi trèo xuống khỏi bậc thang bằng gỗ Và chạy thật nhanh về phía nó Lội ra chỗ nước ngập đến đầu gối Tôi đứng giữa cụm qua quệ tây Dãy dãy cánh tay Cố gắng thu hút sự chú ý của nó Cuối cùng thì thằng bé cũng nhìn thấy tôi Nó cho thuyền đi vào gần bờ Tiếp tục bẻ lái sai cách Và lại bẻ lái cắt góc một cách thật nguy hiểm May mắn thay Cơn gió lúc ấy chỉ thổi nhẹ và con trai tôi không gặp nguy hiểm gì. Án chừng khoảng cách vừa đủ để thằng bé có thể nghe được lời mình nói. Tôi ra hiệu bằng tay, như thể chính tôi đang kéo dây lèo của bùm lái và hét to. Căng buồm cao nữa lên, con thuyền sẽ đi nhanh hơn đấy. Thôi ba, nó cũng hét lên. Ba hãy để con tự làm, con chỉ muốn thử chút xíu thôi mà. Và nó giật mạnh cần lái, tiếp tục bẻ lái các góc, xoay thuyền và hướng sang bờ bên kia trong khi cái sào căng buồm cứ lắc la lắc lư phía trên khoang thuyền, trông thật đáng sợ. Trước sự ương bướng của con trai, thái độ không hài lòng, cộng với cảm giác bị tổn thương, nhanh chóng bổ dây lấy tôi. Tôi thật sự thấy thất vọng về chính bản thân mình, cũng như về con trai tôi. Tôi muốn truyền kinh nghiệm cho nó, và hơn thế nữa, đó là một sự quan tâm. Tôi muốn nó biết rằng đây là những điều mà tôi đã từng được học. Nhưng thằng bé lại từ chối một cách thẳng thần. Nó không thèm nghe những gì tôi nói Những bài học mà tôi đã chăm chỉ gom góp Thời tuổi trẻ Tôi cầm cuốn sách lên và cố gắng đọc tiếp Nhưng không sao tập trung được Tôi ôm cuốn sách trước ngực Ngã đầu ra sau và nhắm mắt lại Tôi tưởng tượng thấy Một quả cầu lửa đang hầm hập Trên mí mắt mình Và một câu chuyện ngỡ đã bị chôn dùi Đâu đó trong dùng ký ức Đột nhiên tràn về Hai cha con nọ gặp nhau bên bờ con sông chảy vào cõi dính hằng trong khi đứa con mắng nhiết và phỉ bán một ông lão già cả người không chịu nhất mép trả lời nó thì người cha ngồi im lặng và thưởng ngoạn dòng sông đang cuồn cuộn chảy trước mặt con sông xa hơn sự hiểu biết xa hơn cả trí tuệ xa hơn niềm tự hào nó là dòng chảy xa hơn bản thân ta luôn cố gắng để thanh minh giải thích Siddhartha giờ đây đã nhận ra những gì ông ta biết Ông ta đã đạt đến trạng thái mà không còn cảm thấy cần phải thanh minh điều gì với con trai. Tôi tình cờ đọc được đoạn văn trên từ cuốn sách do Herman Hessey viết đã từ rất lâu trước khi con trai tôi ra đời. Và giờ đây, những câu chữ ấy đột nhiên hiện rõ trong đầu tôi như một lời nhắn nhủ rằng tôi phải xem lại cách xử sự của mình. Tại sao tôi lại phải lội xuống nước và đứng đó dễ dãy tay một cách ngốc nghếch? Tại sao tôi lại phải bảo với thằng bé rằng Con thuyền sẽ đi tốt hơn nếu nó căng buồm lên đến đỉnh cột. Tôi cố gắng xua ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, nhưng tôi không phải là Siddhartha. Vì vậy, hình ảnh của cánh buồm loạn choạn vẫn ám ảnh tôi trong suốt một buổi chiều dài dằn dặt. Nhưng con trai tôi là một đứa nhạy cảm. Tối hôm đó, khi hai cha con cùng ăn tối tại ngôi nhà câu cá, nó đã thận trọng đề cập đến chủ đề đi biển và nhờ tôi giải thích về sự khác nhau giữa việc đổi đường chạy và bẻ lái các góc. Qua cách nói của nó, tôi hiểu thằng bé đang cố gắng sửa lỗi và tìm cách làm dơi bớt sự tổn thương trong tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và ngẫm nghĩ tìm cách trả lời cho câu hỏi của nó. Tôi dí cái nĩa là con thuyền và giả định một cơn gió đang thổi qua mặt bàn từ phía nó về phía tôi. Sau đó tôi hướng phần nĩa ngang cơn gió Để thể hiện hình ảnh con thuyền đang đổi đường chạy Và hướng cán nỉa vào cơn gió Để thể hiện hình ảnh con thuyền đang đổi hướng các góc Con trai tôi thật thông minh Bằng việc đặt ra câu hỏi đó Ngay tức khắc hai cha con đã tìm được tiếng nói chung Nhưng tôi là một người không dễ lãng quên nhanh chóng Những thương tổn mà ai đó đã gây ra cho mình Đặc biệt là những người tôi yêu thương Sau bữa cơm tối đó Khi ngồi một mình trên khoang thuyền trên mặt hồ tối sẫm Tôi lại bị hình ảnh của cánh bùm loạn choạn, đè nặng lên tâm trí. Và tôi quyết định sẽ có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với con trai, nhưng chỉ là cuộc nói chuyện trong tưởng tượng. Tôi sẽ nói với nó một cách nhẹ nhàng, sẽ nói những gì tôi muốn nó nghe và truyền lại gia tài cả đời mình cho con. Con trai ạ, đầu tiên con nên học cách cảm nhận sự thay đổi thất thường của một cơn gió. Và phải luôn tự hỏi cơn gió đến từ đâu và hiện tại nó đang thổi theo hướng nào. Con nên nhớ rằng cơn gió không bao giờ thổi theo quy luật. Vì vậy đừng tốn công dấu ích nghiên cứu xem nó đã từng thổi như thế nào để tìm thấy thói quen của nó. Hãy xác định đâu là mạng khuất gió trên hồ vì đó là một nơi an toàn, tĩnh lặng và cũng là nơi cơn gió bắt đầu. Chú ý quan sát những ngọn cây bọc xung quanh mặt hồ, những chiếc lá lay động để ý kỹ những ngọn sóng lăn tăng trên mặt nước theo dõi chuyển động của những con thuyền khác. Chúng sẽ cho con biết cơn gió bắt nguồn từ đâu và biến mất ở chỗ nào, trong khi nó vẫn cứ thổi từ bờ biển này đến bờ biển khác. Còn phải đảm bảo rằng những lá buồm luôn được tự do, không bị vướng vào nhau hay bị siết chặt. Như vậy con thuyền sẽ không bắt đầu chuyến hải trình bằng việc quay mòng mòng quanh chỗ buộc neo khi còn kéo buồm lên. Hãy kéo buồm lên, kéo cao trên thân cột buồm cho đến khi buồm căng ra, để mặt nó nhảy nhót thỏa thích trong cơn gió. Sau đó hạ tấm dáng chống trôi giạc xuống Kiểm tra bánh lái xem Nó có chắc chắn không Cuối cùng quay lại ngắm nhìn con thuyền Cho đến khi hình ảnh của nó In sâu trong tâm trí Đến nỗi ngay cả những khi đang nhắm mắt Còn vẫn có thể nhìn thấy con thuyền thật rõ ràng Luôn nghĩ đến việc Con thuyền sẽ đi như thế nào trên biển Nó ngập lặng và băng mình Về phía trước ra sao Để tâm lắng nghe âm thanh của cơn gió rì rào Có két trong những mối nối Âm thanh soàm sạt nhẹ nhàng của sóng nước dỗ vào thân thuyền. Nắm chắc cần lái để cảm nhận sức nặng của bánh lái trong tay. Như thế còn sẽ dễ điều khiển cần lái hơn. Nhớ đổi hướng thuyền, bẻ lái cắt góc, nhanh chóng di chuyển khi nhận thấy con thuyền có dấu hiệu nghiêng đi. Kiên nhẫn chờ, cho đến khi con nhận thấy mình không thể tách rời con thuyền. Như thể nó là một phần của chính con vậy. Khi con, chiếc thuyền và cơn gió... Đã qua thành một thực thể duy nhất Thì cũng là lúc còn đã sẵn sàng để lái thuyền Có thể gọi đây là một bài thuyết giáo Dù bản thân nó còn khá nhiều thiếu sót Và ở một khía cạnh nào đó Nó đề cập đến những mâu thuẫn thường xảy ra Giữa bố mẹ và con cái Tôi cho rằng nếu rơi vào tình huống tương tự Con trai tôi sẽ hành động như cha nó Nối bồm trồm lo lắng trên ghế Nhắm mắt lại và thầm hy vọng Bài thuyết giáo sẽ không quá dài Nó cần một người khác dạy cho nó lái thuyền Và tôi cay đắng nhận ra rằng Tôi càng muốn dạy nó bao nhiêu Thì càng không thể trở thành thầy của nó Tôi ngồi trên khoang thuyền khá lâu Ngắm những đụng cát nhạt nhòa chung quanh Đang dần hòa làm một giới bầu trời Tôi biết rõ về cái hồ này Nếu không muốn nói là hiểu rõ Đến tận chân tơ kẻ tóc Nó được hình thành khi những dòng sông băng Cuối cùng chảy qua Cách này khoảng 10.000 năm Khi băng hạ rút đi Nó để lại một lớp băng khổng lồ. Núi băng này tan ra từ từ và tạo ra một áp lực có tính đối xứng lên mặt đất. Do đó, theo thời gian, những dòng chảy từ mặt đất sẽ lấp đầy chỗ trũng, tạo thành một hồ nước trong xanh cách bờ biển một cây số rưỡi. Mặt trăng tròn danh dạch nhô lên từ phía sau và dịu dàng rải ra những tia nắng lung linh khắp mặt hồ. Và tôi lại nghĩ đến hình ảnh chiếc Sunfish với cánh bùm chuẩn choạn Tôi hình dung con trai mình đang kéo dây leo xuống để kéo bùm lên tận đỉnh cột bùm. Rồi tôi lại thấy con thuyền lướt đi trên mặt nước, trong cơn gió thổi vô định. Ở đó, con trai tôi tự nó điều khiển thuyền mà không cần tôi phải hướng dẫn. Trong một khoảnh khắc, tôi chợt nghĩ tốt hơn cả là tôi không nên can thiệp vào cuộc sống của nó nữa, nên để nó tự do, như vậy nó mới có thể tìm được người để học hỏi như cha nó ngày xưa. Lúc nhỏ, tôi đã từng cho rằng cái chết của bố mẹ là một bi kịch khủng khiếp nhất trong đời mình. Nhưng khi lớn hơn một chút, tôi bắt đầu nhìn nhận sự mất mát đó theo một hướng khác tích cực hơn. Khi không còn những người thân yêu bên cạnh, không có chỗ dựa tinh thần, tôi buộc phải tự mình vận động, tự biết mở rộng mọi giới hạn của bản thân trong việc học hỏi, từ những người quen biết, từ cuộc sống xung quanh, từ xã hội. Tôi đã chọn thuyền trưởng Harrison Watts Người đưa tôi vào thế giới thủy thủ bằng một chiếc xuồng nhỏ và dạy tôi cách cưỡi cũng như làm chủ những cơn gió. Tôi đã chọn chú Aldo người chỉ tôi cách đi qua bãi nước nông nhà Phảnh bằng những con đường tắt. Và chính chú cũng là người đã tặng tôi con thuyền buồm đầu tiên, chiếc chiến hạm đó. Tôi đã chọn chú Simmy Baker, người hướng dẫn tôi làm thế nào để bệnh được một sợi dây thần chắc chắn và thuyết phục tôi nên hạ cái tấm dáng chống trôi giạc xuống khi đi biển. Những người ấy, tất cả đều là thầy của tôi. Và tôi đã chọn họ, chứ không phải họ chọn tôi. Họ không áp đặt bất cứ điều gì lên tôi bằng cách đưa ra những lời khuyên du dơ. Nếu tình cờ nhìn thấy một chú lính mới muốn tập đi thuyền đang lúng túng trong cơn gió, họ sẽ không chạy lại gần để bảo ban chỉ rõ là cần phải xoay buồm như thế nào cho đúng hướng gió hay cần phải bẻ lái các góc theo một góc bao nhiêu độ. Nhưng khi chú lính mới đó mon men đến gần để xin lời khuyên thì họ cũng sẽ không quay lưng lại. Trâm tính, có lẽ là vậy. Đó là tính cách mà tôi nhận thấy nơi những người sống bên bờ dịnh khi tôi còn nhỏ. Đồng thời, đó cũng là những người có lối suy nghĩ khá thoáng. Họ sẵn sàng truyền sự hiểu biết cho bất kỳ thủy thủ nào muốn học hỏi. Khi tôi thức dậy, cơn gió buổi sớm đang quẻ quải đi ngang cửa sổ phòng tôi và phía đông. Dần dương dần xuất hiện. Tôi bước xuống những bậc thang bằng gỗ và lội ra chỗ chiếc sunfish. Tôi kéo buồm lên cao hết mức có thể. Tôi đặt tay vào bánh lái, hạ tấm dáng chống trôi giạt xuống và dẫn để thuyền đứng im tại chỗ. Lắng nghe tiếng lá buồm rung phần phật trong gió. Khi đã thực sự sẵn sàng, tôi leo lên thuyền và căng buồm cho thuyền đi qua mặt hộ cách bờ khoảng 1 cây số rưỡi rồi dòng lại. Tôi trở về với cơn gió theo sau. Và khi thuyền chạm phải dùng nước nông, tôi nhanh chóng kéo tấm dán lên. Sau đó tôi cho thuyền lên cạn, lướt nhẹ nhàng trên mặt cát. Khi sắp sửa hạ bùm xuống, tôi thấy con trai đã ngồi ở khúc gỗ gần đó. Nó đang chăm chú quan sát tôi. Tôi hỏi, con có muốn đi thuyền không? Nó trả lời, sao lại không ạ Thằng bé đẩy chiếc sunfish về phía chỗ đậu và để mũi thuyền sẵn sàng hướng vào cơn gió. Một cách chậm rãi, tự tốn. Nó dùng tay kéo buồm lên cao hết mức có thể. Rồi nó đứng yên, ngắm con thuyền một lúc, sau đó đẩy thuyền ra xa khỏi bờ một chút và bước lên thuyền. Lúc này, cánh buồm đã ăn đủ gió, nên lướt đi thật quyển chuyển trên mặt hồ xanh trong. Tôi đi về phía chiếc lèo và nhâm nhi cà phê, nhưng vẫn không quên để mắt trông chừng thằng bé. Và tôi thật sự ngạc nhiên bởi khả năng tiếp thu của thằng bé khá nhanh. Nó làm lại y hệt những thao tác tôi vừa thực hiện trước đó vài phút. Sở dĩ tôi kể lại câu chuyện này với các bạn bởi tôi muốn chia sẻ với các bạn một điều rằng cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra được ý nghĩa và sự cần thiết của việc mỗi người nên có một người thầy trong đời. Đó là người mà không bao giờ chỉ trích và tìm cách gây ấn tượng với chúng ta bằng sự hiểu biết của họ. Chúng ta cũng không cần những người thầy lúc nào cũng lâm le cái roi trong tay với bộ mặt hung tợn Bác ta phải nhớ cái này học thuộc lòng cái kia Những gì chúng ta cần Đó là một người có thể dạy chúng ta Cách cảm nhận cuộc sống Cách tiếp cận với các quy luật bản chất của tự nhiên Cũng như đời sống con người Cuộc sống là một quá trình học hỏi không ngừng Tôi thật sự không biết điều đó Cho đến cái ngày đầu tiên căng buồm ra khơi Và bây giờ tôi đã thông suốt Thường ngày chúng ta luôn dỗ ngực tự hào rằng Mình thông minh, tài giỏi Chúng ta tự lừa dối mình bằng cách cho rằng chúng ta biết tất cả. Nhưng thực tế không phải vậy. Chẳng ai sinh ra là đã có thể biết hết mọi thứ nếu không trải qua một quá trình học hỏi bền bỉ, kiên trì. Thậm chí có người phải bỏ ra cả đời chỉ để học. Chúng ta nên học tập những người đó, tự mình trút bỏ bộ cánh sĩ diện hảo cũng như sự hậm hỉnh của bản thân. Khi một người thầy bước vào cuộc đời chúng ta thì đó cũng là lúc chúng ta được đón nhận một dinh dự thiêng liêng nhất trong đời. Và để mở rộng sự hiểu biết của bản thân, chúng ta thường tìm đến những người có tầm nhìn sâu rộng và học hỏi ở họ. Đó có thể là những người thầy trong các lớp học, cũng có thể là những người thợ trong các nhà máy. Và không ngoại lẽ, đó có thể là những người mà chúng ta chưa từng được gặp, thậm chí mãi mãi không thể gặp, bởi họ thuộc về một thế hệ khác. Mặc dù chúng ta biết khá tường tận về họ, qua những công trình họ để lại cho hậu thế. Nếu muốn giết văn chúng ta cần một người thầy có thể truyền cho ta sự cảm thụ văn chương sâu sắc với một chất giọng nhẹ nhàng truyền cảm. Lúc còn trẻ, tôi đã chọn cho mình những bậc thầy về văn chương như Henry Torrell, Willa Carter và Leo Tolstoy. Nếu thích hội quả, chúng ta nên tìm đến người cho ta cảm nhận tinh tế về hình khối cũng như màu sắc qua những tuyệt tác của họ. Nếu yêu âm nhạc và ao ước được trở thành nhạc sĩ, hãy tìm đến những người mà các sáng tác của họ có thể đánh thức tâm hồn ta qua những giai điệu mượt mà, sâu lắng. Và nếu muốn đi thuyền, tốt hơn hết nên chọn một người thầy có thể cảm nhận được ngay cả những thay đổi nhỏ nhất của cơn gió, biển cả và cánh bùm chỉ bằng những đầu ngón tay cầm lái. Từ lần đó, con trai tôi không lái thuyền lần nào nữa, bởi nó có những việc khác để làm, những nơi khác để đi. Và quan trọng hơn hết, nó không có sự thôi thúc được lái thuyền trong cơn gió như tôi thỏa thiếu thời. Nó trở thành một nhà thiết kế đồ gỗ mỹ nghệ tài giỏi và là một tay câu cá cự khôi. Và vì muốn cố gắng trong nghề nghiệp của mình, thằng bé đã tự tìm cho mình những người thầy, những người đã truyền cho nó những kinh nghiệm và cả tâm quyết nghề nghiệp của họ. Hiểu được điều ấy, tôi đã lặng lẽ bước chân ra khỏi con đường mà con trai đã chọn. Đó là món quà duy nhất Mà tôi có thể tặng cho con